kinh số hai mươi ba đại lâu tháng kinh quyển ba phẩm sáu long điểu phật bảo tỳ kheo có bốn loại rồng những gì là bốn một là loài rồng sanh từ trứng hai là loài rồng sanh từ nước ba là loài rồng sanh từ bào thai bốn là loài rồng quá sanh đó là bốn loại rồng phật bảo các tỳ kheo có bốn loại chim cánh vàng một là loại chim sanh từ trứng hai là loài chim sanh từ nước ba là loài chim sanh từ thai bốn là loài chim quá xanh đó là bốn loài chim nơi đáy biển lớn phía bắc núi tu di có cung long dương ta kiệt rộng dài tám vạn do tuần dùng bảy báo, giang bạc thủy tinh lưu ly trân châu đỏ sa cừ mã não làm thành bảy lớp vách bảy lớp lan can bảy lớp rèm châu bảy lớp hàng cây bao quanh đẹp đẽ vách vàng cửa bạc vách bạc cửa vàng vách lưu ly cửa thủy tinh vách thủy tinh cửa lưu ly vách trân châu đỏ cửa mã não vách mã não cửa trân châu đỏ vách sa cừ cử, cửa bằng tất cả báo phổi trí đẹp đẽ vách ý cứ hai vạn dặm lại có một cái cửa cửa cao hai bốn trăm dặm rộng một hai trăm dặm cửa ấy thường có năm trăm quỷ thần canh giữ trên vách cửa có lan can rèm châu rộng lâu bên cửa có giường nhà ao tắm có các loại cây tỏa ra các mùi thơm có các loại hoa các loại lá các loại chim bay cùng nhau vui hót mé bát biển lớn có cung long dương nang đầu hòa nang rộng dài mỗi bên hai dạng tám dặm dùng bảy báo làm thành bảy lớp vách lan can bảy lớp rèm châu hàng cây bao bọc chung quanh cửa cung cao một bốn mươi dặm rộng bốn trăm tám mươi dặm trên vách có lan can rèm châu dòng lâu chung quanh có vườn nhà ao tắm cây cối các loại chim bay cùng nhau vui hót như vườn nhà của long dương ta kiệt phía bắc long dương nang đầu hòa nang có cây lớn tên là câu lê thiểm dòng thân hai trăm tám mươi dặm cao bốn dặm cành lá tỏa ra hai dặm phía đông cây câu lê thiểm có cung của loài chim cánh vàng xanh từ trứng rộng dài hai mươi bốn dặm chung quanh có bảy lớp vách lan can rèm châu cây cối bằng bảy báo có giường nhà ao tắm các loại chim bay cùng nhau vui hót phía nam cây câu lê thiểm có cung của loài chim cánh vàng xanh từ nước rộng dài hai mươi bốn dặm cũng có bảy lớp vách Lan can, rèm châu Cây cối bằng bảy báo Có dường nhà, ao tắm, hoa hương Các loại chim bay cùng nhau vui hót Phía tây cây lớn Câu lê thiểm Có cung của loài chim cánh vàng Xanh từ bào thai Rộng dài 24 dặm Cũng có bảy lớp dách Lan can, rèm châu Cây cối bằng bảy báo Có dường nhà, ao tắm, hoa hương Các loại chim bay cùng nhau vui hót Phía bắc cây lớn Câu lê thiểm có cung của loại chim cánh vàng quá xanh rộng dài hai mươi bốn dặm cũng có bảy lớp vết lan can rèm châu cây cối bằng bảy báo có vườn nhà ao tắm hoa hương các loại chim bay cùng nhau vui hót khi loại chim cánh vàng xanh từ trứng muốn tìm bắt loại rồng xanh từ trứng từ cành phía đông của cây câu lê thiểm lao xuống biển lớn dùng cánh quạt nước biển sống dậy tám dặm Bắt loại rồng sanh từ trứng ăn thịt. Nhưng chẳng thể ăn được loại rồng sanh từ bào thai, loại sanh từ nước và loại quá xanh. Khi loại chim cánh vàng sanh từ nước, muốn tìm bắt loại rồng sanh từ trứng, liền từ cây lớn câu lê thiểm lao xuống biển lớn, dùng cánh quạt nước biển, sống dậy tám ngàn dặm, bắt loại rồng sanh từ trứng ăn thịt. Khi loại chim cánh vàng sanh từ nước, muốn tìm bắt loại rồng sanh từ nước, liền từ cành phía nam của cây lớn câu lê thiểm lao xuống biển lớn dùng cánh quạt nước biển sống dậy một dạng sáu ngàn dặm bắt loại rồng sanh từ nước ăn thịt nhưng chẳng ăn được loại rồng sanh từ bào thai và loại quá xanh khi loại chim cánh vàng sanh từ bào thai muốn tìm bắt loại rồng sanh từ trứng liền từ cành phía đông của cây lớn câu lê thiểm lao xuống biển lớn dùng cánh quạt nước biển Sống dậy 8.000 dặm Bắt loại rồng sanh từ trứng ăn thịt Khi loại chim cánh vàng sanh từ bào thai Muốn tìm bắt loại rồng sanh từ nước Liền từ phía nam của cây lớn câu lê thiểm Lao xuống biển lớn Dùng cánh quạt nước biển Làm dậy sống một dạng 6.000 dặm Bắt loại rồng sanh từ trứng ăn thịt Khi loại chim cánh vàng sanh từ bào thai Muốn tìm bắt loại rồng sanh từ bào thai liên từ cành phía tây của cây lớn câu lê thiểm lao xuống biển lớn dùng cánh quạt nước biển sống dậy ba dạng hai ngàn dặm bắt loại rồng xanh từ bào thai ăn thịt nhưng chẳng thể bắt loại rồng quá xanh ăn thịt khi loại chim cánh vàng quá xanh muốn bắt loại rồng xanh từ trứng liền từ cành phía đông của cây lớn câu lê thiểm lao xuống biển lớn dùng cánh quạt nước biển sống dậy tám ngàn dặm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 Dùng cánh quạt nước biển Sống dậy 3 dạng 2.000 dặm Bắt loại rồng xanh từ bào thai ăn thịt Khi loại chim cánh vàng quá xanh Muốn bắt loại rồng quá xanh liền từ cành phía bắc của cây lớn câu lê thiểm Lao xuống biển lớn Dùng cánh quạt nước biển Sống dậy 6 dạng 4.000 dặm Bắt loại rồng quá xanh ăn thịt Có các loại long dương khác Mà loại chim cánh vàng chẳng thể bắt ăn thịt được những loại long dương nào mà chim cánh vàng chẳng thể ăn thịt được một là long dương ta kiệt hai là long dương a nậu đạt ba là long dương nang đầu hòa nang bốn là long dương thiện kiến năm là long dương đề đầu lại sáu là long dương y la mộ bảy là long dương thiện trụ tám là long dương ca câu, chín là long dương a du lâu mười là long dương uất chiên bát 11 là Long Dương Kiền A Cụ Đàm, 12 là Long Dương Lam Ba. Chim cánh vàng đều chẳng thể bắt các Long Dương ấy ăn thịt được. Các Long Dương này đều ở trong núi, nếu có đạo nhân Bà La Môn đến cầu ý rồng, phụng trì đầy đủ giới hạnh của rồng, liền sanh vào loài rồng. Nếu có đạo nhân Bà La Môn đến cầu ý chim cánh vàng, phụng trì giới hạnh chim cánh vàng, Để cầu làm chim cánh vàng Chết rồi liền sanh vào loài chim cánh vàng Nếu có đạo nhân bà La Môn Đến cầu ý chim ưu lâu Phụng trì giới hạnh đầy đủ Sau khi chết liền sanh vào loài chim ưu lâu Nếu có đạo nhân bà La Môn Đến cầu ý trâu Làm theo ý trâu Giới hạnh đầy đủ Sau khi chết liền sanh vào loài trâu Nếu có đạo nhân bà La Môn Đến cầu đào chó Làm theo ý chó Giới hạnh đầy đủ Sau khi chết liền sanh vào loài chó Nếu có đạo nhân bà La Môn Đến cầu đạo này Làm theo ý này Giữ giới đầy đủ Sau khi chết sanh vào loài này Nếu có đạo nhân bà La Môn Đến cầu đạo gà Làm theo ý gà Giữ giới đầy đủ Sau khi chết sanh vào loài gà Hoặc có đạo nhân bà La Môn Đến cầu làm trời ma ni việt Cầu làm nữ nhân Cầu làm thần lớn cầu làm nhật nguyệt có người ngày tắm ba lần trong nước để cầu sanh lên trời có người thờ trời người thờ nhật nguyệt để cầu sanh lên trời phật dạy những người si mê kiến chấp kiểu ý đọa vào hai đường ác một là địa ngục hai là súc sanh hoặc có đạo nhân bà la môn nói lên kiến giải thế này ngã cùng thế gian là thường rồi cho mình là đúng cho những kẻ khác là ngu si có kẻ bảo ngã cùng thế gian chẳng thường rồi cho mình là đúng những kẻ khác là ngu si có kẻ bảo ngã cùng thế gian là thường vô thường rồi cho mình là đúng những kẻ khác là ngu si có kẻ chủ trương ngã cùng thế gian cũng chẳng thường cũng chẳng vô thường rồi cho mình là đúng những kẻ khác là ngu si có kẻ cho ngã cùng thế gian có giới hạn rồi bảo mình là đúng những kẻ khác là ngu si có kẻ nói ngã cùng thế gian không giới hạn rồi bảo mình là đúng những kẻ khác là ngu si có kẻ nói ngã cùng thế gian có giới hạn vừa không có giới hạn rồi cho mình là đúng những kẻ khác là ngu si có người chủ trương ngã cùng thế gian cũng chẳng có giới hạn cũng chẳng không giới hạn, rồi cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có người nêu, ngã là có thân mạng, rồi cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có người nói, ngã và thân sau khi chết khác nhau, rồi cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có người bảo, không có thân mạng, rồi cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có người chủ trương, cũng chẳng có thân mạng, cũng chẳng không quá thân mạng, rồi cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có người nói, có người khi sanh ra từ chỗ nào thì sau khi chết sẽ trở về chỗ đó, rồi cho mình là đúng, những kẻ khác là ngu si. Có người nói, con người sanh ra không từ đâu đến, sau khi chết cũng trở về chỗ đó, rồi cho mình là đúng, còn những kẻ khác là ngu si. Có người chủ trương Sanh vừa chẳng có chỗ từ đó sanh ra, Cũng chẳng không có chỗ từ đó sanh ra, Rồi cho mình là đúng, Còn những kẻ khác là ngu si. Phật dạy, Kẻ đạo nhân bà La Môn đó, Nói ngã cùng thế gian là thường còn, Rồi cho mình là đúng, Còn những kẻ khác là ngu si, Theo sở hành của họ, Mà thấy có ngã, có mạng, Có thần và thế gian, Cho nên nói ngã và thế gian là thường còn có người nói ngã cùng thế gian vừa là thường còn vừa vô thường có người nói ngã cùng thế gian cũng chẳng phải thường còn cũng chẳng phải vô thường mọi người đều cho mình là đúng còn những kẻ khác là ngu si theo sở hành của họ mà thấy có ngã có mạng có thân và thế gian cho nên nói ngã cùng thế gian là thường còn kẻ đạo nhân bà la môn nói là ngã cùng thế gian là hữu hạn, và cho mình là đúng, còn những kẻ khác là ngu si. Theo sở hành của họ mà thấy có ngã có mạng, cho nên nói mạng hữu hạn, người hữu hạn. Từ khi ở trong bụng mẹ cho đến khi chết vui nơi gò mã đều như nhau. Con người từ lúc sơ sanh đã nhận bốn phần thân thể và trải qua bảy lần sống chết về sau đắc đạo, cho nên nói ngã cùng thế gian là hữu hạng. Có người nói ngã và thế gian vô hạn và cho mình là đúng, còn những kẻ khác là ngu si. Theo sở hành mà họ thấy có ngã, có mạng, có thân, có thế gian, nên nói có mạng, có nhân vô hạn. Con người từ khi còn ở trong bụng mẹ cho đến sau khi chết, chôn vùi nơi gò mã đều như nhau. Từ lúc sơ sanh đã nhận bốn phần thân thể, trải qua bảy lần sống chết, về sau đắc đạo hoặc có đạo nhân bà La Môn nói lên nhận thức của mình ngã cùng thế gian vừa hữu hạng vừa vô hạng theo sở hành của họ mà thấy có ngã có mạng có thân thấy có thế gian nên nói mạng vô hạng nhân hữu hạng con người từ khi ở trong bụng mẹ cho đến sau khi chết đem chuông đều như nhau từ lúc sơ sanh đã nhận bốn phần thân thể trải qua bảy lần sống chết về sau đắc đạo Vì nhận thức của người cho là ngã cùng thế gian cũng chẳng hữu hạn, cũng chẳng vô hạn, nên họ nói mạng hữu hạn. Người từ khi ở trong bụng mẹ cho đến sau khi chết đem chôn đều như nhau. Từ lúc sơ sanh đã nhận bốn phần thân thể, trải qua bảy lần sống chết, về sau đắc đạo, cho nên nói cũng chẳng hữu hạn, chẳng vô hạn. Hoặc có đạo nhân bà La Môn có kiến chấp rằng, có mạng ý, có thần ý, người đó cho đời mạng thường còn, đời sau mạng thường còn, cho nên nói ta là đúng, còn những kẻ khác là ngu si. Có đạo nhân nói rằng, mạng khác, người khác, vì người ấy cho đời này có thọ mạng, đời sau không có thọ mạng, cho nên nói ta là đúng, còn những kẻ khác là ngu si. Hoặc có đạo nhân Bà La Môn nói, nay thấy mạng dứt sau khi chết, chuyển sanh qua đời khác cho nên nói ta là đúng còn những kẻ khác là ngu si có đạo nhân bà la môn nói cũng chẳng có mạng cũng chẳng có thân đời này mạng dứt hẳn đời sau cũng dứt hẳn hoặc có đạo nhân bà la môn có sở kiến người sanh ra từ chỗ nào thì sau khi chết cũng sẽ trở về chỗ đó cho mình là đúng còn những kẻ khác là ngu si vì người ý thấy đời này có thân mạng đời sau có thân mạng cho nên nói mình là đúng, còn những kẻ khác là ngu si. Hoặc có đạo nhân bà La Môn có sợ kiến, sanh không từ đâu đến, sau khi chết đi, về kia, vì không thấy đời nay có mạng, cũng không thấy đời sau không có mạng. Hoặc có đạo nhân bà La Môn có sợ kiến, từ chỗ không đến chỗ sanh ra, chết cũng không đi về đâu, và cho mình là đúng, còn những kẻ khác là ngu si, Vì chẳng thấy đời này có thân mạng, cũng chẳng thấy đời sau có thân mạng. Hoặc có đạo nhân bà La Môn có sợ kiến nói, cũng chẳng có, cũng chẳng không có chỗ từ đó sanh ra, và cho mình là đúng, còn những kẻ khác là ngu si. Đạo nhân ý cũng chẳng phải không thấy đời này có thân mạng, cũng chẳng phải không thấy đời sau có thân mạng. Phật bảo các tỳ kheo, ở đời quá khứ, có vị vua tên là bất hiện diện bấy giờ nhà vua cho tập trung nhiều người mù liền hỏi những người ý các ngươi đã từng biết loài voi chưa những người mù tâu tâu thiên vương chẳng biết vua hỏi các ngươi muốn biết loài voi chăng tâu muốn biết lúc ý nhà vua ra lệnh dắt voi đến rồi khiến những người mù kia sờ voi trong đó có người mù sờ trúng cái giòi voi có người mù sợ trúng cái ngà voi có người mù sợ trúng cái tai voi có người mù sợ trúng đầu voi có người mù sợ trúng cái lưng voi có người mù sợ trúng cái bụng voi có người mù sợ trúng chân sau voi có người mù sợ trúng đầu gối voi có người mù sợ trúng chân trước voi có người mù sợ trúng đuôi voi khi ý vua bất hiện diện hỏi đám người mù kia voi là loại thế nào Người mù sợ trúng dòi dòi tâu, dòi như càng xe công. Người mù sợ trúng ngà dòi tâu, dòi như cái chạy. Người mù sợ trúng tai dòi tâu, dòi như cái kỳ. Người mù sợ trúng đầu dòi tâu, dòi như cái đảnh. Người mù sợ trúng lưng dòi thưa dòi như giật chứa. Người mù sợ trúng bụng dòi thưa, dòi như bức dách người mù sờ trúng chân sau doi thưa doi như cây người mù sờ trúng đầu gối doi thưa doi như cột trụ người mù sờ trúng chân trước doi thưa doi như cái cối người mù sờ trúng đuôi doi tâu doi như con rắn rồi bọn họ cùng tranh cãi chẳng tin nhau cùng la lên cho mình là đúng doi là như vậy còn người khác nói không phải như vậy Vua đắc ý cười, Phật dạy. Cũng như vậy, có các đạo nhân ngoại đạo chẳng biết chỗ phát sanh của khổ đế, cũng chẳng biết khổ, tập đế, khổ tận đế, khổ diệt đạo đế. Họ cùng tranh cãi chẳng tin nhau, mà lị nhau, tự cho mình là đúng. Hoặc có đạo nhân sa môn biết chỗ phát khởi của khổ, tập, diệt, đạo đế, liền cùng nhau hòa hợp, giống như sữa khi hòa hợp, Không còn phân biệt, chỉ nói về những lời dạy, việc làm của Phật đạt được an lạc. Phật dạy, tỳ kheo nên hành chân thật, đây là khổ đế tập tận đạo đế.